Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 84 hợp tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Vâng. Lâm Hiên đâu dám chậm chế vội truyền âm. Tuy là giả dối nhưng vẻ mặt. Không chút hoàng sợ. Dù sao việc này qua đi hắn cũng không gặp lão nên. Không có gì phải lo lắng. Bây giờ cũng không có đệ tử chính ma lưỡng. Đạo ở đây cũng không sợ bị nhận ra chân giả. Hồng Phát lão tổ không nói gì nhưng sắc mặt trở nên âm trầm. Những tu sĩ khác thấy sắc mặt bất thiện của lão thì hoảng hốt, lo sợ lão có thể mà chỉ chó mắng mèo, đổ tức giận lên đầu bọn họ a. Lúc này Hồng Phát lão tổ quả thật vô cùng buồn bực, hôm nay vô cùng cao hứng định thu đệ tử Y Bát nhưng không ngờ bị cự tuyệt tới hai lần. Trước tiên là Điện Tiểu Kiếm, có ai ngờ sau hắn lại là lão ma đó. Tiếp Tục là Lâm Hiên, tên tiểu tử này cũng bị nguyên anh kỳ lão quái kia. Nhìn chúng. Đối phương đã có sư môn, lấy thân phận hồng phát lão tổ không còn ý. Thu bọn hắn môn hạ. Chuyện này mà đồn ra thì thiên hạ chê cười không. Ít hơn nữa hai lão quái sau lưng hai tiểu tử này cũng không phải dễ. Chọc tới. Im lặng một lúc, lão đem ánh mắt quét qua tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại. Hàn hứa. Không nhìn tâm tình còn khá, mới nhìn một chút đã thấy tức giận. Mặc dù tiểu tử này tu vị cũng là trúc cơ hậu kỳ nhưng niên kỳ lại hơn. Hai tên tiểu tử kia hơn đến cả giáp. Có thể ngưng đan không còn chưa? Chắc chớ nói chi tiến giai cảnh giới nguyên anh như lão. Sao có thể? Thu loại phế vật này làm đệ tử y bát. Thấy vẻ mặt hồng phát lão tổ không tốt chằm chằm nhìn mình. Tâm trạng. hàn hứa trở nên bất ổn thấp thỏm bất an chợt âm thanh lạnh đó truyền tới tiểu tử ngươi có bằng lòng phụng dưỡng lão phu làm chủ nhân nhận người làm chủ nhân không sai hồng phát lão tổ gật gật đầu mặc dù lão phu không truyền y bát cho ngươi nhưng lúc cao hứng sẽ chỉ bảo một hai phần được lão tổ không chê ván bối nguyện bằng lòng nay đem thân làm khuyển mã xin người ra roi Hàn Hứa chỉ hơi do dự sau đó đáp ứng. Vừa rồi hắn đã cùng Tam Thúc thương lượng, tuy làm kẻ hầu so với đệ tử quả thực cách một trời một vực, nhưng nói như thế nào cũng là một việc rất tốt. Ở Châu, Hàn gia cũng là một gia tộc tu tiên quy mô khá lớn nhưng hiện tại trở nên suy yếu, cao thủ trong gia tộc cũng chỉ có mỗi Tam Thúc, chẳng có khi tròn khi khuyết, thực lực gia tộc trồi sụt là bình thường. nhưng hàn gia có vài kẻ thù truyền kiếp đang ở một bên nhìn chằm chằm như hổ đói nếu không nghĩ sớm biện pháp thì không bao lâu hàn gia sẽ gặp họa diệt tục cho nên hai thúc chất nghe được tin tức này lập tức vô cùng hưng phấn giống như là vớ được cây cọp cứu mạng nếu có nguyên anh kỳ lão quái làm chỗ dựa thì không chỉ nguy cơ trước mắt dễ dàng hóa giải mà sắp Tới hàn gia có thể đông sơn tái khởi thậm chí còn huy hoàng hơn khi. Trước mấy phần. Vì tranh đoạt tư cách tham gia hội giao dịch cho hàn hứa tam thúc hắn. Có thể nói là được ăn cả ngã về không. Hàn gia bây giờ cũng không sung. Túc gì gần như tán ra bại sản mới mua được mấy kiện cực phẩm linh. Khí cùng với vài tấm lục phù có uy lực lớn. Hàn hứa mới miễn cưỡng Chiến thắng trong sàng trọn. Khi thấy hai người khác cũng vượt qua là Lâm Hiên và Điền Tiểu Kiếm. Chỉ có tu vị trúc cơ sơ kỳ. Hàn hứa có chút giật mình nhưng cũng mừng. dỡ không thôi. Nhất định là hai tiểu tử kia vận khí cực tốt mới thu. Được một linh quả. Nguyên anh lão quái chắc chắn không lựa chọn kẻ có tu vị thấp như vậy. Làm người truyền thừa y bát. Hàn hứa tự tin hắn được lựa chọn tới chín Thành. hao hết trăm cây ngàn đắng mới vào được đây nhưng cuộc diện thay đổi. Bất ngờ, Hồng Phát Lão Tổ nói chỉ muốn nhận người hầu khiến hàn hứa. Thất vọng không thôi, nhưng sau khi chuyển âm thương lượng cùng Tam, Thúc lại thay đổi ý nghĩ. Đầu tiên tuy thân phận người hầu có điểm đây tiện nhưng đối phương là Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ, hắn cũng không đến nỗi tuổi thân. Hồng Phát Lão Tổ độc lai độc vãng đến nay vẫn chưa có chuyện nhân. Nếu... Như hầu hạ tốt không chừng lão sẽ thu vào làm môn hạ Thứ hai cho dù không được thế thì đối phương sẽ không gheo kiệt chỉ Bảo nghe quân tử kể chuyện bằng 10 năm đọc sách Được nguyên anh kỳ Tu sĩ chỉ điểm sẽ có lợi ích vô cùng lớn lao Thứ ba nói khó nghe một chút là đánh chó phải ngó mặt chủ Nếu chờ thành người hầu hồng phát lão tổ Nghe nói lão quái cực kỳ bảo thủ bao Che ít nhất nguy cơ hàn ra xem như là giải trừ. Tóm lại bất kể là vì mình hay gia tộc nhận Hồng Phát lão tổ làm chủ, nhân là con đường duy nhất với Hàn Hứa. Thấy Hàn Hứa nhanh chóng đáp ứng, vẻ mặt Hồng Phát lão tổ giãn ra một chút, không ngừng bị từ chối khiến lão có chút tức giận, nếu Hàn Hứa cũng bác bỏ thì chẳng phải là thể diện lão mất hết sao? Nhìn hàn hứa quỳ trên mặt đất làm đại lễ ra mắt chủ nhân, vẻ mặt lão. Hài lòng nói. Đứng lên đi chỉ cần ngươi trung thành với lão tổ ta, ngày sau không. Hề thiếu lợi ích cho ngươi. Đội ơn lão tổ. Hàn hứa đứng lên trong lòng vẫn có điểm e ngại. Hồng, phát lão tổ đã hứa nhưng ai cũng biết lão hỉ nộ vô thường. Hàn hứa khẽ. Thở dài, không biết lựa chọn hôm nay rốt cuộc là phúc hay là họa. Các tu sĩ khác trong đại điện đa phần đưa áng mắt thương hại nhìn về. Hắn, hồng phát lão tổ thu đầy tớ rồi không ở lại đem theo hắn đồn quang. Rời khỏi nơi này. Lão vừa đi thì các tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên anh kỳ lão quái. Xuất hiện khiến áp lực đè nặng thậm chí là nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Nếu sơ sót không cẩn thận thì cái mạng nhỏ cũng ô hô ai tay. khô một chân nhân là chủ nhân lúc này tự nhiên cười nói các vị đạo hữu hội giao dịch xin được tiếp tục mọi người ai còn thiên tài địa bảo gì tiếp tục lấy ra cho đồng đảo chiêm ngưỡng dứt lời lão vỗ vào túi chứ vật thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt một cái thái dương đã hạ sơn sắc trời bắt đầu mờ tối thiên mục phái lấy dương a t o nơi gơ cộng khoảng năm sáu Chụp bảo vật xa xì. Đem đổi lấy lượng tinh thạch quả thực khiến người. Trông mà phát cuồng đủ cho thiên mục phái dùng trong một khoảng thời. Gian. Đại bộ phận tu sĩ đều là giao dịch thắng lợi. Nhỏ giọng thì thào thảo. Luận. Từ đôi câu mấy lời đàm luận của bọn họ. Lâm Hiên biết được lần. Này tài liệu bảo vật thiên mục phái trao đổi đều vượt xa những lần. Giao dịch trước. Xem ra do thế cuộc tu tiên giới Úi châu căng thẳng. Muốn chuẩn bị vượt qua thời gian khó khăn sắp tới. Tình huống này các tu sĩ đến giao dịch đều đoán trước được. Cho nên. Chuẩn bị tinh thạch rất đầy đủ. Có thể nói hai bên đều mãn nguyện. Riêng Lâm Hiên không ngừng kêu đáng tiếc. Từ đầu chí cuối vạn tưởng. Thảo không có xuất hiện. Mắt thấy khô một chân nhân đứng lên. Ôm quyền hướng ra tứ phía nói. Các vị đảo hữu hội giao dịch lần này xin chấm dứt tại đây. Sắc trời.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 Dưới dẫn đường của đệ tử thiên mục phái. Bọn Lâm Hiên lần nữa về tới. nghinh khách lầu. Sau khi về tới khách phòng hắn ngã xuống giường ngủ. Vui. Cũng không biết bao lâu hắn thức dậy. Không gian bên ngoài yên tĩnh lạ. Thường. Lâm Hiên mở cửa sổ. Nhìn lên sắc trời đúng là thâm canh bán dạ. Chợt khói miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười kỳ lạ. Sau đó khoanh chân ngồi. Ở trên giường tính tỏa. đem thần thức cùng pháp lực đến trạng thái sung mãn nhất lại trôi qua thời gian một nén nhăng lâm hiên mở mắt lạnh nhạt nói đạo hữu đã đến thì cần gì đứng ở ngoài cửa mời vào ha ha đại ca làm sao biết ta đến thăm lúc vui. giọng nói quen thuộc phát ra rồi điền tiểu kiếm không chút do dự đẩy cửa đi vào thấy lâm hiên khoanh chân ngồi bộ mặt anh tuấn của hắn còn vương chút kinh ngạc Không có gì tại hạ cũng là suy đoán. Chắc hẳn lần này Điền Hương đến. Thiên Mục Sơn cũng chưa đạt được mục đích. U, V, Quy, Quy Mơ, người thông tuổi nói chuyện đơn giản. Người khiến tiểu đệ vốn khâm. Phục không nhiều. Đại ca là một trong số đó. Thế nào, ngươi có hứng? Thú hợp tác không? Hợp tác? Chân mày lâm hiên cao lại trầm ngâm một chút hỏi nguyện. Nghe điện đảo hữu nói rõ việc này. Lâm đại ca thân phận thật sự ngươi ta đương nhiên rõ ràng. Mục đích. Tới đây gì tại hạ cũng hiểu. Là muốn thu mua vạn tượng thảo nhưng sao? Dịch hội lần này đối phương không lấy ra trao đổi. Điện tiểu kiếm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lâm Hiên nhưng rất nhanh hắn. Đã thất vọng. Cho dù bí mật bị phơi bày ra ánh sáng nhưng vẻ mặt Lâm. Hiên vẫn như thường. điền tiểu kiếm không khỏi trột dạ rút cuộc tin. Tức có sai sót gì chăng? Lâm hiên quả thực không kinh ngạc, thân phận của hắn chỉ cần đi thăm. Do là có thể làm rõ. Nhưng còn về vạn tượng thảo sao đối phương lại rõ. Ràng như thế. Tuy nhiên thân là linh dược sơn thiếu chủ, hắn ra ngoài tìm dược liệu. Luyện đan là chuyện bình thường. điền tiểu kiếm thấy thế cười khổ nói đại ca tâm tơ của ngươi tiểu. Để cam bái hạ phong. Tin rằng thân phận của ta ngươi cũng đoán được. Một hai phần. U, V, Quy, Quy, mơ cực ma đồng thiếu chủ ái đồ ma tôn tại hạ xem như may mắn diện. Kiến, Lâm Hiên ung quyền nói. Điện tiểu kiếm ngẩn ngơ, nói lời vừa rồi cũng chỉ là thăm dò. Không, ngờ đối phương lại dễ như trở bàn tay nói ra lai lịch của hắn. Lâm Hiên thầm cười lạnh tiểu tử này tuy không tầm thường nhưng vẫn... còn điểm yếu đối với thân phận của hắn lâm hiên cũng chỉ chắc ba phần cũng là một lời thăm dò đã bộc lộ chân thân của điền tiểu kiếm thiếu động chủ bán dạ đến tìm ta không biết có chuyện gì quan trọng nghe lâm hiên xưng hô như thế điền tiểu kiếm gãi đầu đại ca chúng ta vẫn ghét sao như trước nói thực tiểu để cảm thấy thân phận thiếu động chủ ở trước mặt ngươi không đáng một xu ha ha hiện để nói chơi rồi lệnh sư ma công cái thế hiện nay thanh thế cực ma đồng to lớn có thể tranh phong cùng bích vân sơn thậm chí uy danh còn cao hơn một bậc những lời vừa rồi thật khiêm tốn thái quá a lâm hiên mỉm cười cách xưng hô cũng đổi lại được rồi đại ca ngươi đừng làm ta khó coi cực ma đồng chúng ta tất nhiên là có thực lực nhất định nhưng chẳng lẽ linh dược sơn các ngươi Kém sao? Vài ngàn năm trước thiên trần chân nhân đã đem các trường. Môn đại phái ra dẫn chơi. Đến nay linh dược sơn bề ngoài là môn phái. Tam lưu. Nhưng trên thực tế ngưng đan kỳ tu sĩ quý phái chắc chắn. Không ít hơn cực ma động chúng ta. Lại không biết có mấy nguyên anh kỳ. Tiền bối ẩm thân. Tóm lại nếu so thân phận linh dược sơn thiếu chủ. Tuyệt không kém tiểu đệ. điền tiểu kiếm thao thao bất tuyệt khiến Lâm Hiên cười khổ không thôi. Ngoại nhân lại có thể biết được sự vụ bổn môn còn là thiếu trưởng môn. Như hắn lại không rõ nội tình lắm. Lại nói tiếp cực ma đồng chúng ta rất hy vọng cùng Linh Dược Sơn kết. Thành đồng minh không biết đại ca trở về có thể. điền tiểu kiếm còn chưa nói xong Lâm Hiên đã khoát tay cắt ngang. Được rồi hiền đệ, ngươi tới nơi này gần nửa buổi. Hai phái kết thành. Đồng minh hay không là chuyện các trưởng bối Thân phận chúng ta mặc Dù đặc biệt nhưng chỉ là chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ Lời nói có bao nhiêu Phân lượng chứ Ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao cụ thể thế Nào hãy nói vào chính đề U, V, q q Mơ là tiểu đề sai đề tài điền tiểu kiếm gái đầu lần nữa bắt đầu Thuật rằng là như vậy tiểu đệ muốn hợp tác cùng đại ca xông vào trong kỳ dược cốc của thiên mục phái một lần kỳ dược cốc lâm hiên nghe xong nhíu mày suy nghĩ hiền để là truyền nhân duy nhất của ma tôn chẳng lẽ còn khuyết thiếu linh thảo gì sao mà muốn đảo hành trong thiên mục phái đương nhiên tiểu đệ không phải vì linh thảo mà là muốn đem tuyền nhãn linh mạch nơi đây phá đi cái gì phá hỏng linh mạch lâm hiên nghe xong trên mặt lộ ra một chút cổ quái hiền để không là nói dỡn chứ cũng khó trách hắn kinh ngạc linh khí trong thiên địa trong linh mạch vốn tụ lại một vùng nhỏ gọi là tuyền nhãn chính là nơi linh khí sung túc nhất đồng thời cũng là chỗ hiểm của linh mạch nếu như đem tuyền nhãn phá hỏng thì linh khí sẽ tàn mạn ra khắp nơi tuy nhiên thiên nhiên thần kỳ chỉ trong thời gian ngắn 4 năm linh mạch lại có có thể lần nữa hình thành tuyền nhãn mới cho nên làm chuyện như vậy căn bản là không có ý nghĩa. Nghe nghi vấn của Lâm Hiên, Điền Tiểu Kiếm sờ tằm nở nụ cười kỳ. Là tiểu để sao dám gạt đại ca? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi nhập sơn ta đã từng nói với ngươi về Vân Hải Liệt Quang trận chứ? đương nhiên ta nhớ. Lâm Hiên trước đồng ánh mắt trận pháp này theo lời Điền Tiểu Kiếm thì uy lực vô cùng thậm chí có thể vây khốn ngay. cả nguyên anh kỳ lão quái chuyện như vậy hắn đương nhiên khắc sâu trong lòng đại ca chưa biết gia sư từng nhiều lần mời thiên mục phái gia nhập ma đạo chúng ta nhưng bọn họ không thức thời vẫn tưởng rằng có vân hải liệt quang trận là có thể khiến chúng ta sợ hãi ba phần nếu ta có thể làm trận này mất đi hiệu lực ngươi cho là bọn họ còn có thể mặc cả được nữa không làm trận mất đi hiệu lực điều này với việc phá hỏng linh mạch có liên quan gì lâm hiên khó hiểu hỏi điền tiểu kiếm nghe xong trên mặt hiện một chút do dự nhưng cuối cùng kiên nhẫn giải thích đại ca ngươi đã biết vân hải liệt quang trận uy lực vô cùng là do có thể hấp thu thiên địa linh khí chung quanh thiên mục sơn công địch muốn loại bỏ trận này có hai phương pháp một là tìm năm sáu nguyên anh kỳ tiền bối hợp tác Phát huy thần thông. Kinh thiên động địa tự nhiên đem trận này loại bỏ. Thứ hai chính là đem tuyển nhãn hủy diệt. Mặc dù vài năm sau nó có thể. Tù lại. Nhưng trong khoảng thời gian này thiên mục phái chỉ đành cúi. Đầu xưng thần với ma đạo chúng ta. Lâm hiên trầm ngâm nghe điền tiểu kiếm thuật lại. Đối phương ngay cả. Bí mật quan trọng như vậy cũng không chút do dự tiết lộ ra. Nhưng. Không biết vì sao hắn vẫn cảm thấy có một số điểm dường như không. Đúng. Nhưng trong nhất thời chưa thể nghĩ ra. Đại ca. Tiểu đệ không có chút nào giấu riêng. Ngươi hẳn sẽ không đi. Thiên mục phái mật báo. Nói đến đây điền tiểu kiếm đột nhiên nhìn hắn. Một cái. Hiện để ngươi lo lắng cái gì. Ta cùng thiên mục sơn không oán không. Cầu nhưng cũng không phải là hảo hữu chi giao cái gì. Ngươi xem ta. Giống kẻ ăn không ngồi rồi thích xen vào việc của thiên hạ sao. Thiên. Một phái thịnh vượng phát đạt cũng được mà ngã xuống tan biến cũng. Được. Có liên quan gì đến ta. Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng. U. V. Quy quy. Mơ. Vậy thì thật là tốt. Điện tiểu kiếm vớ ngực. Vẻ mặt vui mừng ra. Mặt thế nào đại ca. Ngươi hợp tác cùng ta chăng. Nếu thế ta thu được lợi ích gì. Lâm Hiên cũng không nói nhiều trực Tiếp nói thẳng vào trọng điểm Đương nhiên là vạn tượng thảo tuyển nhãn chính là nơi linh khí là sung túc nhất nên dược viên thiên mục sơn cũng đặt tại đó Vậy mới Xưng danh là kỳ dược tốc Không lẽ những điều này đại ca còn chưa rõ Vẻ mặt Điền tiểu kiếm kinh ngạc Nói nhàm Ta đương nhiên rõ ràng Lâm Hiên nhìn không được cười Mắng ta nói là ngươi sao có thể chắc chắn nơi ấy có vạn tượng thảo. Ta không hy vọng ra sức nửa buổi cuối cùng lại không thu hoạch. Đại ca ngươi cứ yên tâm. Điện tiểu kiếm thở phào vỡ ngực tiểu đệ. Đã tìm hiểu vạn tượng thảo trong kỳ dược cốc mặc dù không nhiều lắm. Nhưng còn khoảng 7-8 cây. 7-8 cây. Nghe xong lời này lâm hiên im lặng nhưng lòng như có sóng ngầm. Số vạn tượng thảo này vượt xa nhu cầu của hắn đại ca ngươi đừng do dự tiểu đệ mặc dù bất tài nhưng cũng là cực ma động thiếu chủ các loại đan dược bảo bối không thiếu khi đến kỳ dược cốc ta chỉ cần phá hỏng tuyền nhãn là được các loại dược liệu quý hiếm tất cả hoàn toàn thuộc về ngươi thế nào ha ha điều này khiến ta ngại quá lâm hiên cũng cảm thấy hắn cười đến giả dối Được rồi, hai huyên để chúng ta cứ như thế mà hành sự. Điền tiểu, kiếm càng ra dáng là hảo hữu chi giao nhiều năm. Theo lý không còn gì để nói nhưng lâm hiên vẫn còn trầm ngâm một chút. Hiện đệ thứ lỗi ta nói thẳng. Ngươi thân là chân truyền đệ tử mà, tôn. Việc ở thiên mục sơn căn bản không cần ngươi đồng thủ cho dù. Hiện đệ muốn xin đi lập công sao thiếu người giúp đỡ mà tìm ta hợp. Vừa nghe tới đây đột nhiên trên mặt điện tiểu kiếm hiện vẻ đáng sợ, từ trên người phát ra tức khí tàn bạo. Lâm Hiên giật mình vội vàng vung tay lên bắn ra một đạo bạch quang bày ra cấm chế nho nhỏ. Ngưng khách lầu tập trung nhiều cao thủ tham gia. Hội giao dịch nếu sơ hở không bị phát hiện mới là lạ. Hiện đệ, ngươi làm sao vậy? Điện tiểu kiếm chợt bừng tỉnh nói xấu hổ đại ca, đây là việc riêng. Cực ma động thứ lỗi khó mà nói rõ. Lâm Hiên gật đầu đối phương đáp. Có chuyện khó nói hắn cũng không nhiều lời. Lần này song phương cùng. Hợp tác rốt cuộc có vài phần thành thật. Vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng. Nhìn qua điện tiểu kiếm chậm rãi mở. Miệng kỳ dược tốc nếu ở trong linh mạch thiên mục sơn lại có nhiều. Dược liệu quý giá như vậy chắc hẳn phòng hộ kín đáo tới cực điểm. Hai. Người chúng ta tu vị chỉ là trúc cơ kỳ, mạo mùi xâm nhập không biết. Hiện để có mấy phần nắm chắc, ta cũng không muốn chết trong cấm chế. Đại ca yên tâm, ngươi không muốn ngã xuống thì tiểu để cũng xem trọng. Cái mạng nhỏ này, ta tự nhiên là có sách lược vẹn toàn. Điền tiểu, kiếm đắc ý mở miệng.